Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 914 Tình trạng Ý Thiếp Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Chiếc hộp ngọc này được hắc hổ dấu trên người thì chắc chắn phải là Thứ phi thường quan trọng Hai mắt lâm hiên hiếp lại toát ra một tia Hứng thú Hắn con ngón tay búng ra một đảo quang hà cuốn chiếc hộp ngọc đến Trước người Nắp hộp mở ra bên trong có một viên đan dược màu hồng nhạt lớn bằng. Quả nhãn Hương bị ngòn ngọt, ngọt, gây gây bắt đầu tỏa ra. Lâm Hiên xuất thân tử linh dược sơn đối với đan thuật tự nhiên là không hề xa lạ. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua khỏa đan dược nào. Như thế này cũng chẳng đoán được nó có tác dụng gì. Hơi do dự, Lâm Hiên cũng cất nó vào túi chứ vật. Sau này có thời gian Chầm rãi tìm hiểu cũng không muộn Tiếc bước chân khe khẽ truyền đến Lâm Hiên không cần quay đầu lại Cũng biết là khổng tước đang ở phía sau Là thiên địa linh tục nàng Không chỉ có dung mạo phong hoa tuyệt đại mà trên người còn ẩm ước có Một mùi thơm lạ lùng Nhìn thi thể trước mắt khổng tước thở dài một hơi Sao thế tiên tử biết người này? Lâm Hiên nhú mày mở miệng. Từng gặp qua thậm chí còn từng giao thủ. Khổng tức nhàn nhạt nói. Ngữ khí cực kỳ bình thản nhưng cũng ngầm tỏ ý mình không hề có quan hệ. Với lão hổ này. Ta cũng nghĩ vậy. Người này mặc dù là yêu tục nhưng nếu như là bằng. Hứu tiên tử thì cũng không cùng hốn nguyên lão tổ lén lút ở đây bày ra. Cảm bẫy. Lâm Hiên ngồi xuống nói. Cái gì hốn nguyên lão tổ. Thanh âm dinh ngạc của diệu tiên tử. Chuyện đến. Trượng Phu đang ngã xuống. Hiện giờ người nàng kiêng kỳ nhất. Chính là người này. Không nghĩ tới đối phương cũng giá đến lãnh minh. Sơn. Không sai. Hốn nguyên cùng hắc hổ cùng đến đây bày ra cảm bẫy. bất Quá hai kẻ này đều đã bị ta giết. Tiên tử không cần lo lắng. Lâm Hiên. Biết Diệu U và hốn Nguyên Thủy Hỏa bất dung cho nên cũng không giấu. Riêng điều gì. Hốn Nguyên Lão Tổ đã bị người giết. Diệu U ngần người rồi lập tức vừa mừng vừa sợ. Thần thông của Lâm Hiên. Thì nàng đã được nhìn qua cho dù là so với Đại Tu Sĩ Nguyên Anh Hậu. Kỳ cũng chẳng kém bao nhiêu. Diệt hốn nguyên lão tổ bất quá chỉ là một. Cái nhấc tay mà thôi. Nàng biết Lâm Hiên đắc tiêu diệt hốn nguyên lão tổ nên không khỏi vô. Cùng cảm kích hướng về phía Lâm Hiên mà bái một lễ. Tiên tử không cần đa lễ. Tại hạ cũng chỉ vì thay hảo hữu mà báo thủ. Thôi. Lâm Hiên cười khẽ. Thay hảo hữu báo thù Chẳng lẽ bằng hữu của Lâm Huyên cũng chết trong. Tay hốn nguyên lão tổ. Không sai. Người đó chắc tiên tử cũng biết. Hắn cũng là vô sư của mặt. Nguyệt tục. Tên hắn là bách độc thần quân. Cái gì? Bách độc thần quân. Diệu u biến sắc. Nhưng ngắm lại thấy lâm hiên cũng không phải là đang Nói bậy. Vì tu sĩ nguyên anh trung kỳ này vừa mới sử dụng bích huyến út a, xem ra đúng là độc thần quân đã truyền cho hắn. Thu hít vẻ mặt khiếp sợ của đối phương vào mắt, Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng. Hắn nói ra bí mật này đương nhiên là có lý do của mình. Mặt Nguyệt tộc sư tự thành lập cho mình một hệ thống tu luyện, riêng hơn nữa còn truyền thừa rất tốt. Bọn họ rất am hiểu nuôi dưỡng các loại trùng độc, độc thú. Mà Ngọc La Phong của Lâm Hiên lại Chưa thành thục Nói không chừng mặt nguyệt tục lại có cách nuôi dưỡng Thành thể thành thục Lâm Hiên cũng không muốn lừa gạt Nên mới đem quan hệ của mình với Bách độc thần quân ra Rồi lại diệt hốn nguyên lão tổ để thi ăn Như vậy Đối phương chắc chắn sẽ ngoan ngoan Giao ra bảo điển cất giữ trong tục ra Quả nhiên diệu tiên tử cực kỳ cảm kích cảm ơn Lâm Hiên không thôi. Thu thập xong thi thể hắc hổ yêu vương, Lâm Hiên cùng hai người bay. Tới động phủ của khổng tước. Động phủ của khổng tước được đặt ở trung tâm thương minh sơn cảnh vật. Tao nhã, phong cảnh như tranh vẻ, linh khí cũng không ít. Mặc dù đối với yêu tộc yêu mạch là tốt nhất nhưng loại bảo vật này ở nhân giới... Đúng là phương mau lân giác. Khác với những tu sĩ ẩm cư đồng phủ của khổng tước được bố trí rất thanh lịch. Nhất là chỗ thanh tu mà có vài phần như khuê phòng của công chúa thế tục. Bất quá khổng tước cũng không có vội vàng chiêu đãi. Khách nhân mà cùng hai người còn lại đà tỏa trong tính thất. Vừa mới. Chiến đấu khổ cực như vậy trên thân thể mỗi người đều ít nhiều thụ. Thương. Tuy Diệu là người có thần thông yếu nhất nhưng dù sao cũng là kẻ đã sống mấy trăm năm. Lâm Hiên mặc dù lai lịch không rõ ràng nhưng lại có. Quan hệ không bình thường với khổng tước. Bây giờ mà mình ở lại chỗ. Này thì chẳng phải trở thành kẻ đáng ghép sao. Húng chi hốn Nguyên đã chết toàn bộ mặt Nguyệt cũng chỉ còn lại mình. Là vô sư Nguyên Anh Kỳ. Nàng còn phải trở về để chủ trì đại cục Cho nên nàng cũng không đợi hồi phục thương thế. Sau khi nghỉ ngơi một. Lúc liền lưu lại thủ thư trong mất thất rồi lặng lẽ trở về mặt nguyệt. Tộc về phần lâm hiên thì đã đến đây rồi thì hắn cũng chẳng vội bỏ đi. Mình cùng khổng tước hiện giờ đã là bạn. Hơn nữa từ ngày từ biệt hồng. Nhân ở Linh Dược Sơn đến nay đảo mắt một cách đã hơn 60 năm trôi qua. Vì thế tất nhiên là hai người có nhiều điều muốn nói. Mà thái độ của khổng tước đối với Lâm Hiên lại khiến người ta phải suy. Nghĩ, kỳ thật nói toạt ra là cũng chẳng có gì. Năm đó hai người có ăn oán, nhưng tới bây giờ lại trở thành bạn tốt. Thân là thiên địa linh tục kiêu ngạo nên khổng tước có rất ít bằng hữu. Mà khác phái lại càng chỉ có Lâm Hiên. Mà giữa nam nữ tình bạn và tình yêu rất khó mà phân rõ được. Nếu nàng không có hào cảm với Lâm Hiên thì năm đó Châu Đại Loạn cũng không mời Lâm Hiên tới thương minh sơn. Chẳng qua khổng tước chưa từng yêu mến ai nên khi đó nàng mới mê mê hồ. Hồ bản thân cũng không rõ ràng lo lắng cho Lâm Hiên nên mới mời hắn tới đây. Nhưng Lâm Hiên lại chẳng hề cảm kích. Nam tử Hán Đại tượng Phu Há có. Thể núp dưới váy đàn bà. Lâm Hiên gặp khó không trùng bước chấp nhận lựa chọn con đường tu. Luyện gian nan hơn. Cũng may thiên đảo không phụ người có lòng tuy ở Vân Hải và Yêu Linh. Đảo hắn trải qua biết bao khó khăn có những lúc sinh mệnh cũng như đen trước gió. Nhưng Lâm Hiên vẫn kiên định vô cùng không chịu buông xuôi số phận. Với tâm trí cùng sự kiên trì của hắn đương nhiên còn có thêm cả một. Chút may mắn cuối cùng hắn cũng hóa nguy thành an tu luyện tới cảnh. Giới nguyên anh trung kỳ. Lúc áp thú hàng lâm khổng tước lâm vào nguy hiểm chưa từng có. bản tôn của đối phương chính là một trong tư hung của linh giới lại là thiên địch của tộc nàng. Khổng tức còn cho là mình chết chắc rồi. Nào. Ngờ đúng và thời khắc nguy hiểm nhất Lâm Hiên lại xuất hiện. Lấy lực lượng của bản thân chống lại áp thú cấu nàng ra khỏi ma trảo. Của áp thú. Tuy khổng tức không nói gì nhưng trong lòng lại cảm kích. Vô cùng. Nữ nhân cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn muốn có một bờ vai an toàn. Để dựa vào. Mà hiện giờ Lâm Hiên đã không còn là tu sĩ ngưng đan kỳ. Nho nhỏ năm đó nữa. Bờ vai rộng rãi của hắn cũng đủ để nàng dựa vào. Rồi, khổng tức nguyện lấy thân báo đáp. Lâm Hiên làm sao lại không có tình. Ý, đáng tiếc hắn cơ trí trùm trời nhưng trên phương diện yêu đương lại. Chẳng biết tí nào. Nói đơn giản là có sắc tâm mà không có sắc đảm. Mà nữ hải tử cho dù tính cách có thế nào cũng làm sao có thể làm người chủ động được. Hai người ban ngày mặc dù có tình ý nhưng ban đêm lâm. Hiên lại chẳng dám bước vào khuê phòng khổng tước nửa bước làm như. Khuê phòng khổng tước còn khủng bố hơn cả xào huyệt bản tôn con áp thú. Lúc trước khổng tước vừa thẹn vừa gấp chẳng hiểu sao lại gặp phải. Tên đầu gỗ như vậy chứ thoáng một cách đã mấy tháng trôi qua nàng. Cuối cùng cũng nghĩ ra một chủ ý.